Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Những lời này, cô vốn chỉ muốn đùa cô nằm một chút, trong lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi, cô lại đi lừa một con hồ ly ngốc. Đồ ngốc, em đừng coi là chị nói là sự thật chứ. Thật ra, cũng không phải là một mình. Lúc tỉnh lại, bên cạnh cô thật sự không có một ai, hơn nữa người mà cô cần, lại không ở bên, càng khiến cho cô hụt hẫng Thế nhưng vương hạ cô là một người kiên cường, tuyệt đối không rơi lệ vì tên xấu xa trên đỉnh kia đang lúc cô hăng say trời mắng thì cánh cửa lại mở ra người cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt cô vương gia là một gia tộc có truyền thống lâu đời trên dưới vương gia đều nhiều quy định đến ngề thở tiểu thư vương gia từ nhỏ đã được dạy dỗ theo kiểu thiên kim tiểu thư ngày xưa nào là tam tổng tứ đức lễ giáo đều phải có đủ mà mẹ cô cô con gái mà vương lão gia yêu thương nhất vì bị ép buộc kết hôn với người mà mình không thích đã bỏ nhà ra đi năm đó cha mẹ cô gặp nhau hai người liền nên duyên vợ chồng, chỉ là hạnh phúc không kéo dài được lâu. năm cô 10 tuổi, họ bị tai nạn qua đời. vương lão gia biết tin, liền cho người đón cháu ngoại là cô trở về. từ đó cô trở thành tiểu thư của vương gia, bắt buộc mang họ mẹ, cầm y ngọc thực đều có đủ, chỉ là quy định quá nhiều, vương hạ không thích. bởi vì là gia tộc lâu đời, con cháu vương gia đều không cần phải ra ngoài làm thuê kiếm sống. thế nhưng vương hạ là một cô gái độc lập, cha mẹ mất sớm, khiến cô càng trở nên kiên cường. Bất chấp sự phản đối của Vương Lão Gia, Vương Hạ ngang bướng vào ám dạn thị làm việc. Mối quan hệ giữa hai người lại càng khó mà dung hòa. Mặc dù tức giận nhưng Vương Lão Gia lại không thể làm gì. Vương Hạ biết rõ là bởi vì có ám giả ruột nên Vương Lão Gia mới để mặt bỏ qua. Nhớ lại những lời tối qua của Vương Lão Gia nói. Trong lòng cô liền dối như tơ vào, chuyện giữa cô và chơ đình cô biết sẽ không được chấp nhận. Cho nên, lần này đến lần khác, cô đều giả vờ xem như không biết tình cảm của anh. Dù sao trong giáo hội này, địa vị mới là quan trọng, huống hồ một gia tộc như Vương Gia làm sao có thể chấp nhận Trương Đình. Cho dù Trương Đình có dạng ruột đứng phía sau chống đỡ, nhưng dù thế nào cho mắt Vương Lão Gia, anh cũng không xứng với thiên kim Vương Gia là cô, sẽ không cho phép hai người qua lại. Năm đó cha cô chỉ là một người bình thường, bởi vì thân phần địa vị không xứng với mẹ cô, cho nên ngay cả đứa con gái duy nhất của ông cũng không thể mang họ của chính mình. Cô không biết liệu mẹ cô có hối hận vì chuyện năm đó hay không, thế nhưng cô không muốn đi theo vết xe đồ của mẹ, lại càng không muốn con cô rau này giống hệt mẹ nó. Cho nên, Trường Đình thật xuyên lỗi, là em có lỗi với anh. Thật ra, giọng nói của Mạc Tử Nhiên kéo cô về thực tại, nhìn về mặt ngờ ngác của cô nàng, Vương Hạ liền nhị không được, nhéo một cái. thần là một con hồ ly ngốc ngách. Mạc Tử Yên ăn đau vội vàng kêu hoa hoa, bất mãn định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Vương Hạ, thì không khỏi hoảng sợ chừng lớn mắt. Vương Hạ chị... nước mắt. Vương Hạ đưa tay lên lòng khé mắt, nhìn gương mặt kinh ngạc của Mạc Tử Yên, cô chỉ có thể cười khổ. Không sao, phản ứng của em làm chị nhớ đến một người. Vương Hạ đồng lập kiên cường, cho nên thời đi học, cô cũng không có nhiều bạn bè. Trương Đình là người con trai duy nhất, có thể đến gần cô, là người duy nhất khiến cô có cảm giác an toàn. Có lẽ bởi vì tính cách giống nhau, thường xuyên gặp nhau ở sau khuôn viên trường. Cho nên đối với đối phương lại sinh ra chút gần gũi, Từ đó họ bắt đầu kết bạn với nhau Trước kia, quan hệ của họ rất thân thiết So với người trong nhà còn muốn thân thiết hơn Khi nó Vương Hạ cũng thường xuyên nhéo mặt Trương đỉnh như vậy Tính tình của hắn rất tốt Phản ứng của hắn so với mặt tự yên Hiện giờ không khác mấy Thế nhưng, tình bạn lại biến thành tình yêu khi nào Thì Vương Hạ lại không thể kiểm soát được Những ký ức đẹp đẽ như quận phim hiện về Ánh mắt Vương Hạ có chút mơ màng Nước mắt trong suốt Tựa hạt chân trong lại từng giọt, từng giọt rời xuống À, chị đừng khóc, em... mặc Tử Yên ngồi ở một bên cũng có chút bối rối Từ trước đến giờ, cô đều không rời ăn ủi người khác Gặp tình huống này, cô thật sự không biết phải làm sao lừa em thôi đồ ngốc, chị đâu có yêu đuối như vậy Nhìn bộ dạng của em, quả thật, là một con hồ ly ngốc ngách Vương Hạ nhanh chóng nở nụ cười, gương mặt đầy nước mắt lên miếng mắt Nhanh đến mức, mặc Tử Yên còn tưởng bản thân cô nhìn lầm Lừa gạt sao? Sao cô lại có cảm giác gương mặt đầy nước mắt vừa nãy mới là gương mặt thật sự của Vương Hạ? Mặc tử yên rũa mắt, tình cảm có thể khiến ta trở nên vừa vẻ cũng có thể khiến ta trở nên đau buồn. Người ta nói tình cảm là phải đến từ hai phía cho nên dù cô đối với trác Lân một lòng một dạ cũng không nhận được tình yêu của hắn. Nhưng cô lại cảm thấy cho dù tình cảm xuất phát từ hai phía cũng chưa chắc có được hạnh phúc. Quả thật, đây đúng là trò đùa của số phận. Bên ngoài phòng bệnh, một người đàn ông mặc tây trang lì lam đứng ở đấy, ánh mắt theo khe cửa nhìn vào bên trong, rơi vào người cô gái đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy từng giọt từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, tay hắn không tự chủ siết chặt lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net